Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 923 Tin tức của Âu Dương Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz Lâm Hiên ra tay lần này Cũng không sử dụng pháp bảo gì Cũng không vận dụng bí thuật nào mà trực tiếp sử dụng tay Lòng bàn tay bao phủ một Tầng lục sắc hỏa diễm Cùng lão quái ngẩn ngơ Có chút bất ngờ Nhưng khi này Lão cũng không dám xem thường đòn tấn công của Lâm. Hiên ánh mắt tràn đầy căm phấn. Lão hét to một tiếng. Một đảo thiểm. Điện thô to được phun về phía hoàng sắc cu ác mạc. Lâm Hiên vẫn coi như không thấy cánh tay vẫn tiếp tục đánh ra. Cùng Lão quái mừng rỡ. Phải huyết thiên lôi mà Lão uy lực to lớn thế Nào Lão đương nhiên biết rõ đối phương lớn mật như vậy thì cánh tay. Chắc chắn bị phế không phải nghi ngờ. Nhưng phát sinh sau đó lại khiến. Lão trứng mắt ác khẩu Không chỉ thiên lôi không có hiệu quả mà ngay cả quang mạc do cổ bảo. Hóa thành cũng không khác tờ giấy mỏng manh dễ dàng bị đối phương. Xuyên phá. Bách huyến hủ hỏa uy lực lớn ú cùng. Ngay cả tu sĩ hậu kỳ. Muốn ngăn cản cũng không phải dễ dàng. huống chi một chút thần thông. Nhỏ nhoi này của cùng lão quái Ánh mắt cùng lão quái tràn đầy hoảng sợ Nhưng lúc này muốn tránh cũng Đã muộn Lâm hiên đắc áp tay lên ngực lão Một tiếng nổ lớn vang lên Cả người lão quái đã bị bao phủ trong lục sắt hỏa cầu tiếng kêu thảm thiết vọng ra Chẳng qua trước đó lâm hiên Đã thu lấy túi chứ vật của lão Một cách rất điêu luyện Cả ngàn tu sĩ phía dưới thấy cảnh này thì không khỏi trợn mắt há mồm. Mỗi người đều hiện lên vẻ mặt không ngờ tới. Hai người mới giao thủ có hai hiệp. Vậy mà Lâm Hiên đã dễ dàng tiêu. Diệt đối thủ. Sao có thể. Cùng lão quái cũng là tu tiên giả nguyên anh kỳ. Cho dù tu vị của Lâm. Hiên có hơn một bậc nhưng cũng không có khả năng chiến thắng dễ dàng. Như vậy. Thậm chí bảo vật còn chưa tế ra mà chỉ vận dụng một đoàn u hỏa không biết tên. Điều khiến người ta rung động hơn cả là cùng lão quái bị tiêu diệt quá. Gọn rẽ, ngay cả Nguyên Anh cũng không kịp thoát ra. Nhất thời, cho dù là tu sĩ phe nào cũng cảm thấy như đang nằm mơ thẩm. Chỉ có người hoài nghi Lâm Hiên thực sự phải là Nguyên Anh hậu kỳ. Chẳng qua không hiển lộ cảnh giới thật ra mà thôi. Làm thế nào đây? Sắc mặt đồ lão tam trở lên sám ngoét khó coi vô cùng. Lúc nãy do có. Chỗ dựa lớn nên hắn càn dỡ ngang ngược. Xuất ngôn không cần để ý nên. Thực sự đắc tội phu thay tử nhân không nhỏ. Nếu đối phương nhân cơ hội này mà trả thù thì tiểu mệnh này nguy mất. Trong lòng không yên. Hắn chỉ có thể biểu lộ sự sợ hãi của mình như Đám tay sai bên dơ u, vi, quy, quy, o Chỉ là Lâm Hiên còn chưa lên tiếng Ai dám đào, tẩu Đồng tử Lâm Hiên khẽ co lại Nếu hắn thực sự là một nhân vật tàn nhẫn Hiếu sát thì với thần thông hiện tại có đem đám người này giết sạch Cũng không tốn bao thời gian Chỉ là lâm hiên dù sao cũng không phải nhân vật ma đảo máu lạnh đối. Với việc làm sát kẻ vô tội cũng không có hứng thú. Đồ lão tam lưu lại còn tất cả đều cút cho ta. Lời vừa xuất, sắc mặt đồ lão tam trắng bịch còn những người kia thì. Lại vui mừng khôn tả, bọn họ cũng không chần chừ lập tức hóa thành vô. Số đảo kinh hồng đủ màu sắc phá không bay đi. Trên tán đồ lão tam phủ đầy mồ hôi lạnh, do dự một chút, hắn lấy ra. Một phủ toản. Tuy rằng hắn rất sợ lâm hiên nhưng cũng không muốn ngồi. Chờ chết. Con kiến còn ham sống huống chi con người. Hắn đem phủ này dán thẳng lên trên người, thân ảnh lập tức trở lên mơ. Hồ rồi phân chia làm năm, hướng theo năm phương hướng khác nhau bỏ, chạy. Khá lắm. Kim đồn phù lại còn tăng thêm tác dụng ảng thuật, chỉ là một. Chút ký xảo này mà vọng tưởng bình yên đào thoát sao khóe miệng lâm. Hiên nở một nụ cười nhạt. Hắn khẽ phất tay áo, một đảo thanh sắc kiếm khí vọt ra, phát sau tới. Trước bắn thẳng về đảo hư ảnh thứ hai bên trái. Nhất thời tiên huyết. Đầy trời, một chiếc thủ cấp rơi xuống đất lăn lông lúc. Giúp người thì giúp cho chót Đưa Phật đưa đến tận Tây Thiên Huống tri Lâm Hiên cũng thấy đồ lão tam này Không vừa mắt nên thuận tay diệt Trừ Tiếp theo Tử môn chủ cho đến trúc tu sĩ bình thường của Thiên Tuyện môn đều cảm động rơi nước mắt Khắp nơi đều tràn ngập thanh âm Cảm tả Một canh giờ sau Lưỡng đảo Thanh Hồng đã hạ xuống Ngọn chủ phong của Bích Vân Sơn Linh Khí ở đây so với phía trước càng thêm nồng đậm quang hoa thu liếm tử. từ hiện ra một nam một nữ. Nam chính là Lâm Hiên, nữ là thây tử của thiên tuyển môn chủ tử nhân. Từ tiên tử, Lâm Hiên trở lại trốn xưa, sau khi diệt sát cùng lão quái cũng không. Lập tức rời đi. Tại khuê âm Sơn Mạch hắn có thu hoạch khá nhiều, nên... Đang tính ở tại nơi đây tu hành một thời gian tu luyện một chút thần. Thông và bảo vật mới có được. Ở trong đại điện, Lâm Hiên đem lời này nói ra khiến trên dưới thiên. Tuyển môn kinh hỉ không thôi. Đại ăn của Lâm Hiên tạm thời chưa đề cập đến nếu lại có một vị tu sĩ. Nguyên Anh cư ngụ lại đây thì đối với môn phái bọn họ cũng có lời thật. Lớn ít nhất là không cần lo lắng đến việc các thế lực khác nhăm nhẹ Dòng ngó Bởi vì trong số tu sĩ cấp cao của môn phái thì tự nhân chính là cố hữu Của Lâm Hiên bởi vậy nàng cũng có trách nhiệm tiếp đãi Lâm tiện bối đây chính là tuyển nhãn của Linh Mạch Bích Vân Sơn Linh khí vô cùng nồng đậm Động phủ khi xưa của Thái Hư chân Nhân cũng Nằm tại đây Nếu tiện bối không chê thì xin tạm thời ở lại đây, vãi. Bối sẽ đem nơi này thánh cấm địa tuyệt đối không để đệ tử trong môn. Đến quấy dày sự thanh tu của tiện bối. Không biết ý người ra sao tử. Nhân cung kính mở miệng, hai người trước đây thân phận không hơn kém. Nhau bao nhiêu, nhưng thế thời thay đổi nên không dám dùng bối phận. Ngang hàng lại càng không dám chậm chế chút nào. Lâm hiên phóng suốt thần thức giò xếp, nơi này quả thực là một địa. Phương rất tốt để tu luyện, linh khí nồng đầm, ước chừng hơn xa phía. Trước núi mất lần, hơn nữa phong cảnh thanh nhã, nơi nơi đều là đại. thụ che trời. Rất tốt, Lâm mỗ sẽ mở đồng phủ tại đây, làm phiền tử tiểu muội rồi. tiền bối đâu cần nói vậy, lần này nếu không phải người trưởng nghĩa. Viện thủ thì bổn môn không chỉ mất đi nơi tu luyện mà ngay cả tiểu nữ. Cũng đã rơi vào ma thủ của cùng lão quái. Nghĩ tới đầy tử nhân không? Rép mà run đối với Lâm Hiên lại thêm phần cảm kích. Ta đã nói rồi đây chỉ là việc nhỏ không cần nhắc lại. Tốt xấu gì ta? Cùng với huyên mỗi ngươi cũng có sao tỉnh đương nhiên sẽ không thấy. Chết không cứu. Lâm Hiên khoát tay áo, không chút để ý lên tiếng Còn có một việc cần thỉnh giáo từ Tiểu muội Tiện bối mới nói Thực ra cũng không phải chuyện gì to tát Tiểu Mũi có biết tại sao Bích Vân Sơn lại rời khỏi nơi đây đến Vân Châu không thật xin lỗi Vấn đề này vãn bối thực sự không biết Từ nhân cúi đầu vẻ mặt đầy ái Nãy chỉ là Lâm Hiên cũng không trách cứ nàng điều gì. Đối với môn phái, gia tộc thì tổng đàn luôn là nơi tối trọng yếu. Nếu quyết định rời đi thì khẳng định phải có lý do rất quan trọng trừ bỏ. Tầng lớp cao phía trên thì đệ tử bình thường rất khó có thể biết. Lâm Hiên lúc nãy hỏi cũng chỉ là thả ra một cọng rơm hy vọng mà thôi. Cho nên tự nhân không biết cũng là một việc bình thường. hắn cũng Không lấy đó mà thất vọng. Còn Âu Dương cầm tâm. Biết chứ. Tiện bối nói tới Âu Dương tiên tử. Đúng vậy. Lâm Hiên gật đầu tình hình của nàng hiện giờ ra sao. Người biết chứ. Điều này. Vãn bối cũng không quen biết Âu Dương tiên tử chỉ là có. Nghe qua một số lời kể về tiên tử mà thôi. Từ nhân ngẩn ngơ thành. Thật trả lời. Lời kể, chẳng lẽ Âu Dương nàng đã xảy ra chuyện gì chân mày lâm? Hiên cao lại câu hỏi có chút gấp gáp. Không phải, tự nhân cũng không phải là ngốc, hiển nhiên vị lâm tiền. Bối này rất quan tâm đến Âu Dương tiên tử, sắc mặt nàng có chút cổ. Quái, vội quý đầu xuống Âu Dương tiên tử vẫn bình an, lời đồn bên. Ngoài chính là ước chừng khoảng 10 năm trước đây từ Bích Vân Sơn. Chuyển tới tin tức tiên tử đã đạt tới ngưng đan kỳ đại viên mãn. Mà như tin tức chuyển tới thì tiên tử chẳng qua mới hơn 200 tuổi. Vậy mà đã đạt đến cảnh giới này tốc độ tu hành như vậy cho dù là có. Thành linh can tư chất cũng khó có thể so bì. Cho nên mọi người nói. Bích Vân Sơn rất nhanh sẽ có thêm một trưởng lão nguyên anh kỳ rồi. Ồ, Âu Dương nàng đã đạt đỉnh phong ngưng đan kỳ. Lâm Hiên sườn sốt. Vừa mừng vừa sợ. Lúc trước khi hắn mới quen Âu Dương thì đối phương. Mới chỉ ngưng đan không lâu. Từ đó đến nay mới chừng trăm năm. Nếu án chiếu theo tốc độ tu luyện bình thường thì đạt đến ngưng đan hậu kỳ đắc. Rất giỏi rồi. Không ngờ là lại đạt đến cảnh giới giả anh quả là vượt. Ngoài dự đoán của mình. Đương nhiên hắn lại không nghĩ tới tốc độ tu luyện của chủ tớ hay. Người họ. Dù sao hắn cùng Nguyệt Nhi cũng trải qua kỳ ngộ hiểm cảnh. Rất nhiều từ trước đến giờ cũng có ít người có thể so sánh. Lâm Hiên lại hỏi thêm một số vấn đề. Tử nhân thì cứ thế đáp không? Chút dấu riêng. Nửa canh giờ cứ vậy mà qua Lâm Hiên lúc này mới gật Đầu tốt lắm Ngươi lui xuống trước đi Vâng tử nhân chuyển thân Đột nhiên nàng nhớ tới một chuyện đúng Rồi tiến bối Sao vậy Lâm Hiên khẽ nhớ mày Có chút không hài Lòng Hắn hiện tại muốn tính tu không thích Bị tiếp tục quấy dày Là thế này Bích Vân Sơn rời đến Vân Châu Tình hình gần đây của Âu Dương tiên tử thì vãn bối cũng không rõ ràng, nhưng đồng phủ trước kia của nàng thì vẫn được giữ lại như cũ tiền bối có muốn đi xem qua một. Chút không thần thái trong mắt tử nhân sáng lạn, nàng khẽ cười. Ô, đồng phủ của nàng chẳng lẽ vẫn chưa bị người khác sử dụng lại? Lâm Hiên có chút kinh ngạc mà hỏi. Hắn biết thân phận của Âu Dương cầm. Tâm tải Bích Vân Sơn khi xưa không thấp đồng phủ của nàng chắc chắn là nồng đậm linh khí tuy không bằng nơi này nhưng hẳn là một địa. Phương tu luyện rất tốt. Chẳng lẽ một nơi như vậy mà thiên tuyển môn lại không sử dụng? Đây là do tiền bối không biết cả thiên tuyển môn chỉ có mấy ngàn tu. Sĩ để so sánh với Bích Vân Sơn khi xưa thì trinh lịch không nhỏ. Tu. Sĩ Ngưng Đan Kỳ cũng vẹn vẹn có hơn chục người, nên linh mạch của Bích. Vân Sơn này đối với bổn môn có chút quá lớn cho nên tuy không dùng ở. Động phủ Âu Dương Tiên Tử khi xưa vẫn còn những chỗ linh mạch tốt, khác, tự nhân trầm rãi giải, giải thích. Lâm Hiên gật đầu, vẻ mặt cũng không biểu lộ chút gì bất ngờ. Tư Tiên Giới đều là vậy, thực lực chính là chủ cột. Cho dù có địa phương linh, khí nồng đậm cũng không nguyện ý sao cho đám tu sĩ trúc cơ kỳ. Nếu bọn họ cũng có hưởng thụ giống như các sư thúc sư bá ngưng đan kỳ thì có chút rối loạn tôn ti trật tự. hiển nhiên đối phương cũng đoán ra được quan hệ giữa bản thân và Âu. Dương tiên tử là không tầm thường, Lâm Hiên trực tiếp nói đi ta đi. Xem qua một chút. Để vãn bối dẫn đường cho người. tự nhân Nhu Thuận nói. Không cần nói vị trí cho ta biết. Còn ngươi về lo việc của mình đi. tự nhân khẽ gật đầu đoạn lấy từ Tây Dong người ta một khối bạch ngọc. Đồng giản rồi đem nó đặt lên trước chán thần thức của nàng rất nhanh. Được chuyển qua đó. Tiếp theo là cung kính dùng hai tay đưa ngọc giản. Cho Lâm Hiên tiền bối vị trí đồng phủ ở trong này